Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứng đó để nhìn về phía của Hán Lâm gật đầu Minh Viễn cũng không chịu được mùi thơm từ chiếc nồi đầy khói kia bốc lên Lại nhìn vu quân cầu lại có can đảm đứng lại rồi cũng gật đầu Hán Lâm mỉm cười hài lòng rồi tiến vào trong căn nhà Hai đứa trẻ cũng vui vẻ bước vào Đây là lần đầu tiên Minh Viễn được vào nhà của Khải Vi Tuy bề ngoài nó rất cũ kỹ Nhưng bên trong phải làm cho cậu tróng ngợp Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi không khác gì một khách sạn thu nhỏ, đầy đủ những vật dụng hiện đại mới mẻ mà Minh Viễn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nơi bức tường bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, Khả Vi đã nhìn thấy hai người rồi lắc đầu sợ hãi. Cô bé đang ngồi co dúng lại, hai tay vòng lít chân mà run lên, đôi mắt của cô bé đỏ đi như là vừa mới khóc. Minh Viễn thấy vậy tiến lại ngồi gần để hỏi han, Nhưng đắt lại lời của Minh Viễn là một sự im lặng lạ thường. Đôi mắt của Khả Vi không nhìn vào Minh Viễn mà nhìn vào người cha đang dọn thức ăn ra bàn tròn để những món thịt bắt mắt. Dường như cô bé sợ sệt một điều gì đó, Minh Viễn cũng không định hỏi thêm mà tò mò nhìn xung quanh ngôi nhà. Lúc mà cậu nhìn tới bên góc tủ thì thấy một tấm ván gỗ, hình như mới được cậy lên nhô lên một chút so với sàn nhà. Nhưng lúc cậu định tiến lại thì Hàn Lâm ho nhẹ một tiếng. "Xong rồi, Khả Vi, con đem bạn lại ăn cơm nào, lâu rồi chúng ta mới được ngồi ăn đông đủ như vậy." Tuy giọng nói nhẹ nhàng có vẻ ấm áp, nhưng Khả Vi lại thấy lạnh sống lưng, cậu bé run rẩy đứng dậy không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Lâm. Đôi tay vươn xuống lấy vai của Minh Viễn ra hiệu, cậu dường như hiểu được ý mỉm cười đứng dậy, rồi chậm chạp tiến vào chiếc ghế cạnh bàn ăn. Vụ quần đang ngồi đấy từ lúc mỉm cười nhìn hai người. Hàn lâm mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống lấy chiếc đũa gắp từng miếng thịt ba chỉ, được tẩm gia vị nấu như bỏ vào trong bát của từng đứa rồi bắt đầu gắp bỏ vào miệng. Hàn lâm vừa ăn vừa tấm tắt gật đầu rồi nhìn Khả Vi. Ăn đi con. Khả Vi đôi tay run dày, nắm lấy chiếc đũa gắp lấy miếng thịt thơm ngon. Nước mắt của cô bé chảy xuống nhưng lầm viễn trợn trợt mắt quát. Có việc ăn mà cũng phải khóc, chẳng lẽ con muốn đi theo mẹ với anh? Khả Vi giật mình rồi mạnh dạn bỏ miếng thịt béo ngậy vào trong miệng mà nhai, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Hàn Lâm thấy vậy rồi cũng mỉm cười nhìn sang hai đứa mình viễn. Hai đứa cũng ăn đi, không nó ngủi mất đó. Phụ quần cũng không đợi Hàn Lâm nhắc đã đưa miếng thịt lớn vào trong miệng, vừa ăn vừa không khỏi khen ngon. Ngon lắm chú ạ, chưa bao giờ chấp được ăn món thịt nào ngon như vậy. Hẳn Lâm mỉm cười rồi quay đầu sang nhìn Minh Viễn Minh Viễn ăn đi con Nếu ngon thì lần sau tới chú sẽ lại nấu Minh Viễn cũng chần chừ Thực ra thì cậu không có thể quen đi ăn trực nhà người khác Mẹ của cậu có giảm như vậy Tuy nhà không được khá giả gì Nhưng mà cậu sống rất có nguyên tắc Nhưng Minh Viễn chưa bao giờ được nếm thử món thịt kho tàu Nó có mùi vị ngon ngọt như thế này Mẹ của cậu cũng không biết làm món này Dường như là ánh mắt Cấu Minh Viễn dừng lại ở một chiếc nồi đất nhỏ đặt ở giữa bàn. Những miếng thịt thơm lừng với những miếng thịt ba rọi ngà màu nâu vàng, lớp mỡ trong sóng sánh, lẫn trong đó là đám hột vịt báo tròn. Minh Viễn vứt bỏ cái thứ gọi là nguyên tắc của mình sang một bên, rồi lấy đôi đũa tre của mình gắp lấy miếng thịt béo ngậy bỏ vào trong miệng. Bỏ miếng thịt vào bên trong miệng, thì Minh Viễn cắn nhẹ một cái, miếng thịt được hầm như tan ra. Thêm một chút gia vị nêm nếm vừa vặn, đọng lại trong vòng hỏng của Minh Viễn. Cậu thà đôi đũa xuống ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu được nếm món thịt ngon đến như vậy. Đối với Minh Viễn đó thật sự là một thứ mùi vị có sức ám ảnh ghi gớm. Vì nó đã âm thầm đeo bám theo tường bước chân trên đường đời của đứa trẻ được sinh ra từ thế giới buồn lầy, những tháng ngày sau. Minh Viễn nuốt trôi miếng thịt xuống, mùi vị vẫn đọng lại trong vòng hỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đất được đặt ở trên bàn. Hàn lầm thấy vậy thì mỉm cười hài lầm. Ông nói hai đứa ăn thoải mái, thịt nhà chú còn nhiều. Vụ quân được đà liên tục gắp thịt bỏ vào bát, vừa ăn vừa không khỏi tấm tắc khen ngon. Lúc đã thưởng thức xong thì minh viễn với lệ vu quân tạm biệt khả vi. Nhưng lúc cậu nhìn qua đôi mắt đượm buồn của cô bé, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng như linh cảm của cậu mách bảo. Những ngày sau thì hai đứa bé ngây thơ vẫn tiếp tục quanh quẩn ngôi nhà đó, đến thăm khả vi chỉ là cái cớ ở bên ngoài. Chủ yếu vẫn là mong muốn được nếm thêm cái món thịt hấp dẫn béo ngậy đó một lần nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net